Chương 52 Cuộc thí nghiệm vừa kết thúc Quang Kiện và Satiko sánh vai đi về phía cửa Của sân sao trung tâm nghiên cứu Không ngờ đây là lần thí nghiệm cuối cùng Em có thấy hơi đột ngột không? Có thấy và cũng có thể nói là không Satiko nói Anh thì phần lớn thời gian làm ở bệnh viện Em thì thường xuyên ở bên ông Rama Thấy gần đây tâm trạng ông ấy cũng hơi khang khát Quang Kiện hiểu rằng Sự khăn khát của ông cũng chỉ ở mức bình thường Nói chung khó bề mà nhận ra Có lẽ vì cho đến nay Thí nghiệm chưa có kết quả rõ rệt Lưu Thạch Tài vẫn đứng trước Cái giá sách kỳ cục như đã hẹn Hai vị đã điều tra được gì rồi? quan kiện liếc nhìn Satiko rồi nói Satiko ra cú là chính Cô ấy sẽ nói Satiko gật đầu im lặng một lát Hình như là để nghĩ xem nên nói ra sao Tôi đã tra cứu tài liệu về thôn Tiểu Lương của các anh Anh Tài nói đúng Tài liệu của huyện có ghi về sự kiện trắng bên toàn thôn Đồng loạt mất thích năm xưa Chứ không phải là tinh đồn Kịch múa rối bóng cũng đã từng được coi là một trong ba nét đặc sắc nhất Của vùng thiểm nam Vị học giả đã tặng bộ con rối kia cho nhà bảo tàng Đó là cha tôi Trong mấy phút trầm mặt Chỉ nghe thấy tiếng thở dài Rõ ràng là bằng cách nào đó Cha tôi đã tìm thấy các vật ấy Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra Về cái trung tâm nghiên cứu này Cô hít vào một hơi thật sâu Chỉ hơi ân hận Tại sao chúng ta đã không sớm Đặt trọng tâm vào khu vực này quan Kiện nói Đâu phải chúng ta chưa xem xét Tiền thân của nó là phòng quản lý thảo dược Của chính phủ quốc dân đảng Trước giải phóng năm 1949 Đã từng có ma Nhưng nơi này lâu nay rất là an toàn Trung tâm nghiên cứu chưa từng xảy ra chuyện gì, suốt ngày đêm luôn có người làm các thí nghiệm, cho nên chúng ta mới tập trung sự chú ý vào nơi như nhà thờ Đức Mẹ và khu nhà Giải Phẫu. Chúng ta đã điều tra nhưng chưa đi sâu. được một vài người thợ giúp, chúng ta cũng đã tìm được vài tài liệu quý. Có thể dễ thấy trước hết, trung tâm nghiên cứu này do một kiến trúc sư người Anh xây dựng vào năm 1920 là một trong những trung tâm thương mại chủ yếu ở Tô Giới Anh. Bên trong có tổ chức giao dịch, cơ quan tín dụng và ngân hàng. Vị kiến trúc sư ấy cũng thiết kế và xây dựng khu nhà viện mỹ thuật Giang Kinh. Ngày nay, thời trước gọi là nhà triển lãm nghệ thuật Viễn Đông. Cho đến đầu thập kỷ 30, vì xã hội ngày càng có nhiều biến động, nên các tổ chức thương mại tiền tệ Anh quốc đã rút đi, thì nơi này trở thành phòng điều tra vệ sinh. Về sinh tĩnh vật Về sinh vật tỉnh sinh gian kinh Na ná như trung tâm nghiên cứu thực vật Nhưng anh thấy rất ngạc nhiên Ở chi tiết này Vào những năm trước Năm 1940 Khu vực này là khu vực biển mỹ thuật Hiện giờ đã từng hợp nhất thành một đơn vị Ban kinh doanh dược phẩm Tại Đông Á Đã bị giặt nhặt chí mà Lưu thập tài nghe ù cả tay Nhưng anh ta vẫn căn bản hiểu được Nói chính xác hơn là Bị các thương nhân Nhật Bản đã chiếm Trụ sở chính của Ban Kinh doanh Dược phẩm Đại Đông Á Được đặt tại Tokyo, Nhật Bản Có tên là Công ty Bào chế Kinh doanh Dược Cô Ta, Công ty tư nhân Ban Đại Đông Á này chỉ bán hàng ở khu vực Giang Kinh Nhưng nó lại tham gia khắp các hoạt động xuất nhập khẩu Đông Dược Thuốc Tây, Thuốc Đông Y Hoặc thuốc quân dụng của miền Hoa Trung, Hoa Bắc, Hoa Đông Và có cả Trung Quốc lẫn Nhật Bản số 1 ở nước Đông Nam Á Quang Kiện nói, thật nhìn thì chẳng có gì là lạ Thời nào mà chẳng có người làm giàu trong chiến tranh Nhưng nếu tra xét kỹ, nghĩ cho kỹ thì thấy có hai điều đáng nghi ngờ Các tài liệu hiện có cho thấy Đại Đông Á này thực chất chỉ là một bọn buôn nước bọt Đôi khi mới mua về một ít hàng, một trong hai khu nhà viện Mỹ Thuật hoặc trung tâm nghiên cứu thừa sức làm kho chứa Vậy tại sao họ phải hợp nhất địa bàn của cả hai nơi lại chỉ để cho các nhân viên sử dụng Tổng số nhân viên của họ lên đến 300 người Lưu Thạch Tài nói Thảo nào họ cần khu vực rộng đến như thế này 300 người ở thì sập nhà như chơi Còn Ban Kinh doanh Dược phẩm Đại Đông Á ở Quảng Châu cũng đã làm ăn và có thu nhập tương đương với họ Thì chỉ có 24 nhân viên Thạch Tài nói Quá là kỳ quái Điều kỳ quái hơn nữa Đại Đông Á treo biển vào tháng 4 năm 1939 Nhưng đến tháng 11 năm 1940 Nó mới chính thức hoạt động Theo tài liệu của phòng hồ sơ Gian kinh Một năm rưỡi ấy Họ dành để tu sửa cơ ngơi Tu sửa những tới một năm rưỡi Tài đã từng làm nghề xây dựng Hoàn thiện công trình Anh chưa bao giờ nghe nói có thương hiệu suốt nào Mà kém đến như thế này Hoàng điện nói Đối với một công ty đang hao háo kiếm tiền trong chiến tranh Thì đúng là quá dài Tu sửa cái gì mà lâu thế Satico nói Đây cũng là câu hỏi của tôi Khi phòng hồ sơ sắp đóng cửa Tôi mới phát hiện ra một tấm ảnh này Ánh đèn pin rọi vào bức ảnh photo Satiko Đang mở trên tài Ảnh tuy hơi mờ nhưng có thể nhận ra một đám người mặc áo đuôi tôm, đội mũ đen đang cùng ngồi ăn ở cái vườn. Bức ảnh này lưu trữ ở phòng hồ sơ, chắc là ảnh chụp trong một buổi liên quan Khánh Thành tu sửa ở hai khu nhà. Hai anh nhìn xem, vị trí họ ngồi ăn chính là chỗ chúng ta đang đứng hiện nay. Thạch Tài bóng dưng kêu lên, cái đài màu trắng trông như là đá bạch ngọc hoặc là đá cam thạch bề mặt khá to. Chứ không phải là cái giá sắt như hiện nay Tức là họ đã dỡ bỏ cái đài bằng đá Rồi thay nó bằng cái đài bằng sắt. Ý của anh và của cô là ông ngoại tôi năm xưa khỏe mạnh Đã bị đưa đến đây để làm việc tu sửa cho cái công ty này phải không? Rất có thể là như vậy Satiko bỗng im lặng thở dài Cả ba người đều có cảm giác Những con người lao khổ ngày ấy Đã lành ít dữ nhiều Satiko nói Anh Kiện ơi đừng buồn nhé. Khi mượn đọc tài liệu ở phòng hồ sơ, tôi cũng đã nhìn thấy tên của Thi Di trong cái sổ mượn đọc. Im lặng, không rõ Thi Di có cách sự thật bao xa. Quang Kiện nói, cảm ơn anh Thạch Tài đã cho chúng tôi biết chi tiết quan trọng về ông ngoại của anh. Chúng tôi ít trà cũng hiểu rằng khu nhà trung tâm nghiên cứu này có một quảng lịch sử không hề đơn giản. Chắc hẳn công ty Đại Đông Á ấy đánh đài tu sửa đại quy mô như thế, không thể chỉ đơn giản là cải tạo cái đài bằng đá. Muốn lần ra những điều bí ẩn thì phải bắt đầu từ chính cái khu nhà này.